Nan Trời đẹp quý vị tới Chùa Đông Đạo rất là tốt à, Cái đề tài hôm nay á, là nói về kinh Cái kinh hôm nay quý vị là kinh ngắn thôi Nó có cái quyển kinh là Kinh vị thẳng hữu thuyết Duyên thì Nó tuy là ngắn á, nhưng mà nếu mà giảng đầy đủ đó, Thì phải tối ít nhất là hai ngày tức là hai thời Và Hôm nay tôi giảng nói ngắn gọn, phóng gọn trong một buổi thuyết pháp. Khi cái, cái tựa kinh đó mình nghe là vị tàng hữu thuyết nhân duyên. Vị tàng hữu có nghĩa là vị là chưa tàng hữu là từng có, tức là chưa từng có. Thuyết là nói nhân duyên tức là à, nếu mà dịch thẳng theo như vậy đó là nói về kinh nói về nhân duyên chưa từng có. Thì quý vị biết là trong Đạo Phật ấy, cái gì cũng là có nhân duyên hết ạ Chứ không phải là tự nhiên mà có Nói trong sau lý Đạo Phật gọi là do lý nhân duyên hay là Mình thường thường mình nói về đời là luật nhân quả Nhưng mà nhân quả nó nằm dựa lên cái lý của lý nhân duyên Tại vì nhân rồi có duyên nó mới cho ra quả Nên thường thường mình nói nhanh thì mình nói là nhân quả thôi Mà thật ra chúng là là nhân duyên Thì quý vị... Thường thường mình tạo một cái nhân gì đó Thì đương nhiên là sẽ cho ra cái quả đó Nhưng mà nửa đường trước khi nó cho ra quả đó Thì nó phải có cái duyên Giống như khi quý vị trồng cây Quý vị muốn có cây táo Quý vị mua hạt táo Hạt táo đó là nhân quý vị bỏ xuống cái đất đó Thì nó nằm trong lòng đất đó Thì mình nói Ồ trước sau thì cũng cho ra cây táo Thế nào cũng cho được cây táo Nên quý vị không có tưới, tưới nước Không có bón phân cái vị đệ đó hồi có mọc vào cây táo không, không là cây táo trên có nhân mà nó quả tại vì thiếu duyên bây giờ nó nó bắt đầu nó lú lên mà mình muốn cho táo ngọt táo xanh táo đỏ đó cái mình đi mua cái loại phân bón đặc biệt mình chế vào thì người kia nó cũng mua cùng tiện mà sao hồi cho ra táo xanh cái mình làm mình hóa phép làm sao nó tự nhiên cho ra táo đỏ tại vì chính giữa mình Cho những cái gì Cho những cái duyên gì vào đó Thêm vào. Nên cái lý của Đạo Phật Là lý nhân duyên là như vậy Nên khi mình gặp nhau cũng là nhân duyên Mình thương nhau cũng nhân duyên Và nhét nhau cũng nhân duyên Cái gì cũng là nhân duyên Kiếp này quý vị Đến cái chùa, đến Đạo Phật Cũng là do nhân duyên Từ nhiều đời trước mình đã làm những cái gì Với Đạo Phật cho nên mình mới có trở lại với Đạo Phật Thì cái nhân duyên nó gọi là tiếng Anh nó gọi là uh, cause and condition hay nữa là mình có một cái liên hệ gì đó trong đời trước đó, nó có duyên nợ hay là dính mắc với nhau nó gọi là connection là, tiếng Anh nó gọi là karmic connection tức là cái sự mà liên quan do nghiệp quả như vậy karmic connection thì khi nào thường thường mình nhìn lại á, trong kiếp này á, vợ chồng con cái đều là nhân duyên hết nhân duyên với nhau thì nhân duyên đó đến để có thể mà chia sẻ ngọt bùi cũng có nhân duyên để tới để đòi nợ nhau oan gia kiếp trước chưa trả hết kiếp này tới đòi nợ nên thấy vợ chồng như vậy chắc là nó gọi là có duyên nhưng mà nó có chữ nợ nữa người này thiếu người kia nên phải trả ngày kia người xuất cho bay đòi lại đòi tới đòi luôn thì cái đầu của cái kinh này thì nó có cái đại ý đại ý kinh này thì nói về thập thiện tức là thập thiện pháp môn thập thiện nhưng mà cái cái đại ý thì là nhân duyên giữa đức phật và gia du Đà La với lại La Hổ La Cách đây lâu rồi tôi đi dạng ở um, tiểu bang khác Thì có hai Phật tử đứng lên nói, tại lúc đó tôi giảng về Bồ Tát Đạo Bồ Tát bố thí đầu, mắt, tay, chân, bố thí cả vợ, con, vân vân như, như Phật đó, trong thời Ngài còn làm Thái tử, Ngài bố thí hết à, Khi làm vua đó, thì dân nghèo tới, ngày có bao nhiêu vàng bạc trong cung, Ngài cho hết Cho rồi riết cái là vua cha sùng quá đuổi đi Thì thế là Thái tử dắt vợ con đi trên đường ấy Người đang đi trên đường ấy, thì có người tới xin đứa con Xin con làm gì? Hai đứa con để làm về làm nô lệ Thái tử cho hai đứa con luôn Cuối cùng còn bà vợ Vợ công chúa có, có người tới xin nốt bà công chúa luôn Đem về mới làm gì? Thái tử cũng cho luôn Thì cái anh Phật tử đứng lên nói Con thấy cái đó Phật ác quá điều này <cười> Bồ Tát thì mà ác đâu Cho cái gì cho, cho vàng, bạc cho cái gì được Con mình cũng cho, mà vợ mình cũng cho nữa Phật đâu có gì mà từ bi chỗ nào, rất là ác thì Nếu mình nghe thấy cái, cái cái ý nghĩa của mình đó, thì mình thấy Phật ác thiệt Hồi đó chưa thấy Phật, hồi đó thời hãy Phật làm Bồ Tát tu nhiều kiếp trước Thì mình thấy ác Tại sao thấy ác? Tại vì mình không có hiểu cái luật nhân duyên Nếu mà quý vị mà ai tới xin vợ con quý vị thì nó điểm trò Nhưng mà người nào thì phải suy ra Người nào dính đến Đức Phật á Là người đó có nhân duyên với Đức Phật mà Nhân duyên với Đức Phật á tức là Đã làm một cái gì đó để biết có được nhân duyên với Đức Phật Nhưng khi thời Đức Phật mà còn à, Thời mà à, Cách đây hai ngàn năm trong năm Tất cả những đệ tử mà gặp Đức Phật đó, Như Sá Lợi Phật Mục Triển Liên An An An Văn Đều là những người đã có nhân duyên với Đức Phật Từ nhiều lời nhiều kiếp trước rồi Thế khi Phật thành Phật đó, các vị nó tìm tới tìm tới làm đệ tử. Còn Mĩnh nó muốn nấu đường lúc thời còn lúc Phật lúc đó mình là con gà, con vị chạy nhầm nhầm bơi ở dưới sông ngoài kia, Nó không có nhân duyên ấy nữa. Nên khi kinh này nó nói về Đức Phật sẽ nói về những cái, cái gọi là những nhân duyên chưa từng chưa từng có, chưa từng có mà nó đúng là chưa từng có nói, vị tàng hữu thiết đúng là như vậy. Đó. Thế là những nhân duyên mà Đức Phật chưa từng nói Chưa từng có nói Thì Cái nhân duyên là tại sao Giao Dũ La lại làm Lỡ Đức Phật Mà lại chịu để Đức Phật Cho đi như vậy còn nhà chồng mình mà cho mình Vậy mình quay lại 8000 cái Nên là ngon lành đấy <cười> Thì cái này nhân duyên là như vậy à Thì hôm đó mình đắt đầu đi xơ qua kinh thì mình hiểu lý do vì sao thì Nhân duyên đó là Đức Phật thành đạo rồi, Đức Phật đã có một số đệ tử rồi Thì hôm đó Đức Phật mới sai một kiền liên đó. Đi về trước, tức là lúc đó Đức Phật dẫn một nhóm đệ tử để đi về Đi về gọi là Ca Tì La Vệ để thăm lại Hoàng Cung Thăm vua cha, cái thăm mọi người trong gia đình Nếu Phật trong một kiền liên dùng thần thông bay đi trước, về báo cho Ya Đà La là sửa soạn đón Ya Du lưu... đón Lào La đi giúp gia Lào La là, là Râu La. Đó. Kê... lúc đó Ya Sutra La tức là Ya Du Đà La Không có bác trò, bác trò nói hồng, trách một kiền liên nữa. nói phân bì một kiền liên đó nó không nào phân bì cái này nhá, ông hả không có thương tôi thì chớ bỏ đi tu, chớ đi tu rồi không còn kiếm sỉ đến tôi nữa bây giờ còn có còn muộn con nữa cũng phải không bắt nốt luôn nữa, xong rồi Phật thì mà ác độc vậy, là dù là than chắc như vậy, nói một kiểu lên như vậy, không có cho nói thấy từng đã đã bỏ tôi rồi, bỏ con rồi, bây giờ về không không thương tôi thì chớ, không thương con thì chớ, vẫn phải bắt đứa con đi tu luôn đó. Để cho nó đi làm vua rồi còn mẹ con còn ở với nhau nữa Đức Phật về lại bắt luôn La La đi tù luôn Thì Gia Dù Đà la không có cho, không có đồng gì, Thì lúc đó uh, uh, Một cái nên cũng không biết là cái gì hơn Chịu thua Thực tờ Đức Phật mới đi về tới nơi Về tới nơi thì Gia Dù Đà La dỗi. Bao nhiêu người ra đón Đức Phật Gia Dù Đà La dỗi, không ra đón Như trang là giống mình <cười> bỏ đi tu rồi rồi về ra tu Đà La dỗ không đón ra muốn Đức Phật phải thân hành tới cung của mình để gặp thì Đức Phật cũng cũng, cũng thân hành tới cung của ra tu Đà La gặp ra tu người ra gặp là khóc tùng lung Đà La hết bù luôn bù loan than thở Đức Phật để cho ra tu Đà La than khóc kể lại thông suy hết rồi để Phật Minh nói lại cái nhân duyên đời trước lý do tại sao là như vậy. Thì thời xưa đó, là lúc mà còn là Bồ Tát á, lúc đó, đó là thời Đức Phật Định Quang, à, lúc đó là thời tại vì có nhiều thời Đức Phật thì nhiều đời trước đời trước á, thì lúc đó là vào thời Đức Phật Định Quang thì lúc đó là Bồ Tát tức là thời cái ca hồi đó là bộ tám Thì mới dùng đi tìm đi tìm mà mua năm cành hoa sen, dùng 500 quan tiền. Thời đó 500 quan tiền đó. thời nay tương đương nó lại 500 đô la. Đi mua một cành năm năm cành hoa, năm cành hoa sen để đại sở để cúng dường cho các con điện quang. Thì cái chỗ đó á là Đà la là cái người bán hoa. Đó thấy như vậy đó, thì mới nói rằng như vậy, à, thì à, bà này bà cũng phát cái tâm, bà nói thôi được như vậy đó thì bà không có bán nữa, bà cũng dường luôn năm cái, cái cái cái bông sen này cho cái bồ tát này để đem cúng dường cho phật địa quang nhưng mà phát cái lời nguyện, tại lúc đó lời trong này không có nói mà chắc cũng đó bồ tát đó cũng tướng hảo quang minh khác cũng thật trai, Chính nhất như a nan nữa, đó. thì cái Nhưng bà Văn Hoa này, cô Văn Hoa này nói thôi Tôi cũng dường luôn Nhưng mà tôi xin Nguyện một cái Thì bà này Văn Nguyện vui lắm, bà Nguyện nói là Cầu đời đời sanh chỗ nào tôi cũng cùng nhau, cùng với lại Ông là vợ, vợ chồng Cầu là vợ chồng Thấy, chắc thấy bộ Tát người ta cũng đợi trai hay sao An-an được Nhưng mà cái bộ Tát đó, đó Người ta tu hành bộ Tát Đạo, đó, nó không cần Vợ chồng lắm gì? Vợ là tới thì vững chân thôi Cho nên cái gì là Bồ Tát thì mới nói Tôi không có chịu cho nên tôi nói rằng Tôi làm đạo Bồ Tát Đời nào tôi cũng thực hành theo bổn nguyện của tôi Nghĩa là bố thí tất cả không trái ý mọi người Cô có thể bằng lòng như vậy thì tôi mới cho làm vợ tôi uhm, Bồ Tát là điều kiện Là tôi tu hành Bồ Tát là Cũng là vợ tôi là, là tôi ai xin gì cũng cho hết là cô chịu thì chịu thì không chịu thì thôi đi chơi chỗ khác láng chịu thì lúc đó ra dương Đà la cái cô bán hoa ấy cũng ngon lành phát lời thệ là nguyện đời đời sinh ra chỗ nào cũng thành thế tử cùng với thân mạng tôi mặc dù ông muốn cho ai thì cho tôi không tôi thầy không bao giờ có tâm hối hận thì lúc đó nên cái phận linh nhắc lại cái lời đó nên phận tôi nói thế thế mà nay tại sao tôi nói cho chị Kêu La Hồ La đi sắp ra học đạo và bà lại không chịu Nghe Thì lúc đó Giao Du Đà La nghe những cái lời đó tự nhiên là Nhớ lại nhân duyên đời trước Tức là giống như tỉnh ngộ đó ừ. Bao nhiêu nhân duyên đời trước cũng nhớ lại hết những cái chuyện hôm qua nữa Thế là Giao Du Đà La đồng ý cho La Hồ La đi sắp ra với Phật <cười> ừ. Lúc đó là La Hồ La đồng ý ra đi thì Khi đi bắt đầu đi rồi thì bắt đầu mới bắt đầu vào cái, cái cái cái kinh kế tiếp. Thì kinh này nó có hai phần, phần thượng với phần hạ. Thế phần thượng là đức Phật nói về kinh thập thiện. Còn phần hạ thì đức Phật nói về những cái sự mà uh, nhân duyên phạm giới không phạm giới. Tại là nhiều khi mình giữ giới mà lại hóa là không có không có lợi. Và nhiều khi mình phạm giới mà lại có lợi cái này người giàu nghe nghe kinh này xong đừng có phạm lại bạn chết cái <cười> tu hành là dự, giới là có nó có nhiều cái giới nên khi mình học giới những cái giới nhỏ nhỏ thì không sao ừ. ngũ giới thì tương đối cũng năm cái thì cũng đi sâu nó cũng có đắt rồi lắm nên người tu hành á khi mà xuất gia rồi là phải ít nhất là hai năm học giới luật học giới để hiểu rằng nó có cái sự khai giá chỉ phật danh trùng thánh tướng, lấy những danh giới, lấy tướng, lấy thánh, lấy tội, lấy thể, rồi lấy danh đủ thứ giới ấy. Nên nếu mà mình không học cái đó, thì mình thấy giới cái người này phồn người này giữ giới hay quá, người kia giữ giới hay, người kia phật giới người kia phật giới, mình không hiểu cái giới là cái gì nữa. Mình cứ thấy không là không là làm vậy thôi. Nên là khi học giới hiểu giới rồi thì mình không có mắc kẹt vào giới. Đó. Giới là cái hàng đào. Khi nào mình muốn ngăn kẻ trộn. À. Nhà ý đại nhà mình mới làm sao Mình cần đi ra, cái thầy mình không đi ra được Không có trời ra không được nữa thì mất kẹt, Nên mình biết Lấy đồ tháo gỡ để mình đi ra Đi vào tự tại, nào ngăn chặn Giới là như vậy đó, Thì kế tiếp trong cái phần thưởng ấy, Tức là phần đầu của cái kinh này ấy, Thì Đức Phật nói là tiền thân của Đức Phật à, Đức Phật nói tiền thân của Đức Phật Thì trong cái cái cái, cái kiếp ấy tiền thân đó lấy vật bị làm những con giả cam, giả cam tức là loại những cái con sói rừng á, con rừng á gọi là con giả cam, thì con giả cam đó, đó nó đi kiếm ăn trong rừng nó bị sư tử được, tại nó đi kiếm mấy ăn mấy con nhỏ nhỏ bị ăn con, con lớn trong rừng thú vật là con lớn ăn con bé, khi gặp sư tử được sực phan thì con giả cam này chạy chạy trong rừng nó té xuống hố lên không được Đó, rồi suy hố, khóc, ung sùng Nhưng mà con giả can này nó được một cái đó. Đó, Tuy là giả can mà nó biết thuyết pháp đó, in Sẽ in nói lý do tại sao Nó biết thuyết pháp thì mọi người không nghe được Sẽ là chưa thuyên nghe được thôi Thì nó mới cầu cứu, thì chưa thuyên mới tới, tới Thì mới tới cứu Khi chưa thuyên tới cứu, thì con giả can này nó thuyết pháp Nó giảm thập thiện cho chưa thuyên nghe sau đó giải căn giải thập thiện rồi giải ngục độ rồi giải tứ vô lượng tâm nữa giải căn thì thấy con mảnh lắm thì nhân duyên nhân quả đâu ra đó thì cái này á đức Phật có nói á thì kinh này đúng nếu mà giảng á thì nó dài lắm tôi phải đọc tránh kinh rồi giảng cho nên cái này không có đọc tránh kinh đại nguyện thấy mảnh nhưng mà nếu mà giảng đọc tránh kinh này cũng phải hai hay ba ngày nên là đây tôi tóm tắt thôi Lâu lâu thì giả lại như chỗ nào thì lúc đó đức Phật dậy la hầu la tại lúc đó la hầu la nói đức Phật như vậy là đức Phật la hầu la tại lúc đó nhỏ thì tu đức Phật nó là phiền lắm lúc đi tu nó có bảy tội là giữ giới không có được thích đi chơi không nhong không rồi la hầu la hay nói đức Phật là dạ Bạch thưa nói thế tôn con không thể giữ gìn được những cái giới như như vậy thì con mong Phật giữ dùm mẹ cho con chứ mà là ta không giữ được, ta còn không ta còn không giữ được cho ta cũng chỉ giữ dùm cho ngươi thì Lào La là mới nói là cứ nghe pháp hoài mà không đắc đạo thì nghe pháp có ích lợi gì? Nhưng Phật mới nói rằng công trình nghe pháp dù đời này tuy không đắc đạo nhưng đời sau thọ thân trong ngũ đạo được nhiều lợi ích tức là quý vị ở đây quý vị nghe pháp nhiều khi không có đắc đạo nhưng mà những cái gì nó đi vào trong tiềm thức của mình trong tâm thức trong a lại ra thức của mình đời này sinh đời khác đâu có mất Nhưng đi nghe pháp để công đức vô lượng là như vậy thì đấy cũng vậy đó thì có một cái đức phật kế đó đức phật mới kể cho la hầu la nghe một cái nhân duyên đời trước là đức phật ban đầu có tu hành đàng hoàng, nó tức là một cái người tu hành giảng dạy cho bao nhiêu người thập thiện, rồi nhờ công đức đó nên làm vua, ông vua đó tên là vua Ajattha, Ajita. Và khi lên làm vua đó thì ông này bắt đầu là một bà la môn trung rất là tinh tấn, và từ từ có trí huệ để giúp nhiều vua. Rồi đến khi ông vua nó băng hà thì không có ai nói nối ngôi hết, đó. thì triều đình mới đi tìm cái ông Adat-đa này mời ông lên làm vua. Thì khi mà mới lên làm vua đó, Thì ông ta rất là cẩn thận Bắt tất cả dân chúng Đều tu thập hiện với mình Đó là nước Của ông vua Azhartha này được rất là thái bình Sống nhân dân hạnh phúc rồi từ từ binh hùng tấn mạnh Rồi mới đi đánh những cái nước bên cạnh Những nước bên cạnh phá đám thì đánh thắng Và khi đánh thắng thì những ông vua kia Là muốn nghị Làm gì Gọi là chiều cống toàn là những cung phi mỹ nữ đẹp đưa cho ông vua Ashadha này. Thế khi ông vua Ashadha này ấy, được những cung phi mỹ nữ cái tự nhiên thập thiện rồi từ quên nó tiêu hết. Cung phi mỹ nữ làn bà lắm độc, cái bắt đầu chơi bời, cái tự từ, từ quên đó rồi đắm gọi là đánh mê chuyện lạc nữ sắc, rồi làm cho dân chúng bắt đầu đói khổ. Rồi sau đó là ông Tám chết. đó thì vua Ashoka lúc đó được các gái đẹp á, thì tình ý mê hoặc quên mất bổn tâm lung dông chơi đùa không có làm việc quốc tránh để cho nhân dân làm loạn bắt con gái của lưng dân về làm nô lệ. và lúc đó là gió mưa không có đúng thời tiết nữa. nhưng khi quý vị thấy mà thời tiết nó bắt đầu nó thất thường rồi đó. mùa đông thì nắng và mùa hè thì tuyết rơi cho mà giữa mùa hè kết nơi. Và khi mùa hè kết nơi là bắt đầu biết là thời tiết nó thay đổi rất là đảo lộn, có cái gì nó trục trặc rồi. Sọm không có đúng thời tiết nhân dân chạy nối đầy đường. Người kẻ địch rất ngoài đến thăm vấn và vua Agadda thì đây mất nước rồi bị diệt vong luôn. Rồi sau đó sau khi chết thì ông vua Agadda này xuống địa ngục. Nhưng Nhưng vì nhờ đời trước có sức học vấn, chí huệ Nên nhớ được túc mạng tâm anh năng hôi lỗi bỏ giữ làm này Cho nên chỉ trong có dây lát hết lời địa ngục Sanh làm người ngạ quỷ đó. Thì nó có có cái lời ở chỗ là mình nghe Pháp đó. Nếu mà những người đường làm ác Anh dứt xuống địa ngục đó, Thì ở dưới địa ngục lâu lắm Mấy trăm ngàn kiếp Còn những người mà có nghe Pháp mà lỡ làm tội đó, Mà xuống địa ngục rồi đó, Nhớ lại được cái giáo pháp cợt ăn năn nghe tại chỗ thì cái hiệu quả của mình nó rút ngắn lại trên chỉ trăm dây lát thôi đó xuống địa ngục một cái biết mình sẽ sao rơi xuống như này rồi chết rồi cái này mình tự mình làm táo độ quá ăn năn sám hối vân vân thì chỉ trong giây lát là thoát khỏi địa ngục xưng làm ngạ quỷ mà nếu là ngạ quỷ cũng còn nhớ được mẹ đời trước nhớ được đời trước của mình lại ăn năn tiếp nữa rồi tu pháp tập thiện nữa xen lại trong dây lã hết mọi ngã quỷ xen làm trúc xanh cũng hơi xuống nhưng mà lại đi lên nhanh lắm nên trúc sanh chịu làm cái thân giả can nhưng vì nhờ cái sức trí tuệ đời trước nên biết được túc mạng tức là biết được đời trước của mình đó cho nên bỏ ác làm lành đi giáo hóa chúng sinh tức là nay tuy đang mang cái thân là thân con con chó Nhưng mà tiếp tục đi giảng dạy Phật Pháp cho chó sói Cho những người khác thì họ nghe thử nghe nên quý vị nhiều khi Thấy chó uh, sói uh, chuột trụng nói, nói Pháp thì cứ nghe đi Đừng có tưởng ma chạy Vì <cười> khi Bồ Tát bị đoạn Thì, thì uh, khi đi giáo Pháp cũng sinh dạy Người làm mười điều lành Nhưng nay rủi gặp sư tử được bắt <cười> Trong khi sợ hãi nhảy nhào su diễm Cho nên tâm tưởng là chết Thì lúc đó may có cái đấy tức là đế thích vua trời tứ thiên vương ấy, mới hiện xuống để cứu thì trong này có nói bài điều bài điều sơ sơ sư thiên ấy hỏi lý do tại sao mà lúc mà sư thiên nó nhìn tuy là nhìn can nhưng mà sư thiên gọi là sư phụ đã biết là vị này cũng là một vị tu hành có đạo pháp cho nên gọi là sư phụ rồi hỏi các pháp rồi hỏi lý do uh, tại sao mà lại thuyết cát như vậy, tại sao không bảo yên đi? thì khi con giả can này mới nói là nếu mà ta không nói pháp đó, thì gọi là lẫn pháp tức là giấu giấu pháp, giấu giếm pháp giống như là mình biết cái gì đó mình giấu cái đó gọi là lẩn lẫn pháp mà cái tội lẫn pháp đó, thì là quả của nó làm sao? Là đời đời sinh ra đuôi điếc, cầm ngọc, các căn đế tắc, xanh là trốn biên địa ngưu si, không có chi huệ. nên nếu mình biết đạo, biết giáo lý, biết giáo pháp, mà mình ai hỏi mình giấu mình, giữ là của riêng. tại nói hết người kia nghe cái thắc đạo trước mình, nên mình không dám nói, nói hi hi thôi, hé hé chút xíu thôi thì làm như vậy đó thì cái quả đó là đời sau đó thì sinh ra nó là đuôi điếc, cầm ngọng, muốn nói không được cứ quào ở điếc đó tới đây nghe khác hơn nữa rồi trong những vậy nó sinh ra chỗ biên địa đó biên địa là sinh ra trốn Afghanistan bây giờ chỗ Taliban đó, không không biết đạo Phật là gì đó, về chế đạo hồi nữa người không được nữa người đang lo chạy trốn bom đạn sống dinh điện như vậy, những nơi xa xôi mà khổ sở không có, không có đạo Phật, nên quý vị sống ở đây phải ý thức được cái điều đó. Giống như tối qua nói, và thấy được những cái điều may mắn của mình. Sống ở cái nơi không phải dinh điện, sống ở nơi có chùa, rồi có kinh, rồi có quý thầy tới giảng pháp, thì đó là một cái điều mà phước rất nhiều lắm. So những người sống dinh điện, rồi đuôi biết, câm, ngọc, què cụt vân vân. Thì thấy cái này Cho nên mình nhớ khi mình Mình biết được cái giáo pháp gì đó Thì ai hỏi mình Chia sẻ Phật Pháp gì khác Thì đó là mình tăng trưởng công đức ừ. Rồi cái quả báo mà Của sự sáng tham Đây để nói sơ những cái quả báo à, Chính vì vậy cho nên Cái con giả can này mới nói Chính vì thế cho nên nay Ta phải thuyết pháp Còn ngoài ra Vâng giả ca nói tiếp những cái chuyện khác nữa Những người đời trước đó, Mà là việc bố thí Tu thiện phước đức nhân duyên đó, Thì đời nay sinh ra làm người Những sở nguyện tùng tâm Đầu có của cải Thì có những người đó, Đời trước tu bố thí Cho nên nhờ Cái sự bố thí nhân duyên đó Trên kiếp này sinh ra làm người Có của cải giàu có nhưng mà khi gặp những kẻ nghèo tới xin á, thì mình lại có cái tâm keo kiệt, không có chịu thí cho nên thì đời sau cái quả báo của sự san tham á, thì sẽ chen trong cái đường ngã quỷ, thường bị nạn đói khát, áo không đủ che thân, mùa đông lạnh rét, thân thể rất nẻ, mùa nắng thì không có bóng che, khổ não thì thế đến mấy nghìn vạn kiếp, vân vân kế tiếp nữa là trong này kể nhiều những cái Cái, cái cái nhân duyên mà mình làm như vậy quả báo làm sao làm sao ấy, Thì quý vị tìm kinh mình đọc Nhưng mà kể hết thì nhiều Tí nữa tôi sẽ nói cái, sang cái phần hạ có nhiều cái nhân duyên đó, nó nó hi hữu hơn Còn cái này là dễ hơn Mình biết là quý vị có giảng các băng lục đạo luân hồi đó. Người keo kiệp thì sinh làm ngã quỷ Mà sân hận thì sinh xuống địa ngục Rồi dân lục vô độ thì sinh làm xúc sanh nó vân vân thì đó những cái nhân duyên những cái nhân quả nó dễ như vậy thì khi mà mình nhớ đi trở về cái giới thập thiện thì quý vị cái giới thập thiện thường thường đang số mây đây mình giữ ngũ giới phải không đấy là sát xanh, cách, dân, đối, đối, không sát sanh trộm cắp tà dâm rồi rồi uống rượu năm cái mm -hmm. đó thì mình giữ đủ năm cái đó là, là đủ để cho mình không có rơi xuống ba đường ác nhưng mà không có đủ để đi lên nghĩa là đủ vừa đủ để mình không lên mà gác tức là cùng lắm mình trở lại làm người và mình thấy lầu sang à, à, có, à, để đẻ và có đẹp đẻ vân vân nhưng mà mình muốn đi lên đó là phải tu thêm một bậc nữa là phải tu thập thiện đó. cái giới thập thiện thường thường là để tu tu để mình lên những cõi trời tại vì trong đạo Phật nó có ngũ thừa Phật giáo tức là nhân thừa tin thừa thanh văn thừa giuyn rác thừa và bồ tát thừa thì mỗi một cái thừa đó mỗi một cái cái cỗ xe như vậy á, thì nó có những các loại giới những các loại trung tập thì những người mình gọi là nhân thừa có nhiều người đến với đạo Phật á, không có cầu giải thoát chỉ cầu đời sau sinh ra được giàu sang mạnh khỏe đẹp đẽ có duyên được trai, nhà giàu vân vân thì lén giữ ngũ giới rồi như các nhiều người muốn chân lên khỏi trời thưởng phước báo nhiều hơn nữa. thì đức Phật dạy cho cái tu gọi là thiên thừa, thiên thừa đó là phải tu cái gì tu thập thiện, mười cái điều thiện. còn năm cái giới ngũ giới là chỉ giữ, đừng có làm ác, nhưng mà chưa có làm thiện. còn khi mình tu giữ giới thập thiện đó là phải làm thiện, mình mới được đi lên được. thì mười cái thập thiện đó nó ăn, nó được đặt trên ba cái, cái nghiệp của mình thân khẩu ý. thân á thì không có được sát hại, không sát sanh nhưng mà phải bố thí, à, bố thí à, sát sanh trộm cắp, không nghĩa là cứu vớt nạn người kế tiếp là trộm cắp thì phải bố thí, đó hay nữa sát sanh trộm cắp tà dâm thì mình phải giữ, không có tà dâm niệm thì mình không không được nói dối bốn cái đời mình, bốn cái giới của niệm đó không có vọng ngôn chỉ ngữ lưỡng thiệt ác hảo đến tâm đó ba cái điều của tâm thì nó hơi khó giữ, cái hết là không có được sân. Đó. làm sao ta đừng có sân hận, cái tiếp là, là không có ngăn tị ba là không có kiêu mạn, ba là điều đó. Thì thường mình hay nói bên ngoài là không có được tham sân si nhưng mà trong kinh này á thì nói rõ ba cái điều đó là không được sân hận, không có được ngăn tị và không có được kiêu mạn. Thường mình hay có sân không. Ai mà trái ý mình Không nghe lời mình Là mình nổi sùng lên Sâm lên Cái tiết là ghen tị Ghen tị là sao Là mình thấy ai hơn mình đó, Đẹp hơn mình, đó, giàu hơn mình đó, Giỏi hơn mình Có duyên hơn mình đó. Cái gì hơn mình đó Là mình, mình ghen tị Mình diền pha, mình lấy sống người ta Còn kêu nó là sao Thấy ai thua mình ấy người kia là khinh thường, mặt xấu vắt mà cũng bị đạn, <cười> nhiều sát nhiều sơ cũng bị đạn. ví dụ mình thấy mình giàu hơn, nhà mình đẹp hơn, xe mình mới hơn, mình nhiều tiền hơn, chức mình cao hơn, mình khinh người kia mà kiêu thường, khinh thường người khác. đó là ba cái điều tâm, trên ba cái điều tâm, ta tập thiện, ba cái điều của tâm, tâm, tâm, tâm rất là khó giữ đại là điều đó. thì nếu mà giữ được giữ giới thập thiện á thì khi mình chết á mình sẽ tái sinh lên cõi trời lục dục thiên. tức không có tái sinh làm người nó mình tái sinh làm trời. cõi trời lục dục thiên á thì thấp nhất là tứ thiên vương trên là cõi trời đau lợi trên là dạ ma rồi đến cõi trời đô xuất rồi đến cõi trời tha hóa rồi cõi trời hóa lại rồi tha hóa địa phạn sau cõi trời thiên có thể tu hành à, nếu mà à, như nguyễn du nói trước sau thiên chớ là người đi làm cây thông đứng tự trời và dây on để làm cây thông này quậy trời làm người khổ nên là làm trời làm trời sướng hơn cái gì muốn bay đi đâu mà bay nhỉ? muốn cần cái gì là quá hiện nay cõi đó khỏi phải lái xe khỏi đi đâu mất công làm trời sướng muốn ăn là có ăn liền không cần phải gọi gọi gọi cơ muốn đi là bay là đi không cần lấy xe muốn ở nhà cửa nào quá hiện ra là nhà cửa đó không cần phải tây không cần phải mua trả tiền bon kết trong mấy mấy chục năm như sướng rồi sau đó là cái công đại căn này nó, nó nó giảm tiếp về độn độ rồi nó giảm về tới nguồn tận tâm thì trong kinh nói là tu pháp thập thiện thì thời giờ ít mà diệt được vô lượng tội trong tội trọng trong ác nghiệp. Thế đây mình nguyện giữ ngũ giới thì mình có một số công đức mà giữ thập thiện thì công đức nó lại nhiều hơn nữa. cho nên cứ chỉ thường thường mình thấy ở các chùa hay hay khuyên tổ chức cái bát quan trai cũng vậy. nghĩa là khi mình mình giữ nhiều giới hơn thì cái thời gian mình tu ngắn hơn và công đức lại nhiều hơn. còn mình giữ ít giới thì mặc dù ví dụ như thường thường khi mình hỏi con trai nói giữ giới một ngày một đêm bắt con trai bạn người tư hữu giới giữ ngày mười năm hữu giới người thường tu ngoài giữ hữu giới mười năm công đức đó không bằng với người ở chùa ở một ngày một đêm giữ bát sáng giới tại vì sao? Tại vì giữ giới nhiều hơn, mình cẩn thận nhiều hơn, mình công đức nhiều hơn, đó. đúng vậy. cho nên công đức giữ giới nó diệt tội nhiều hơn và nó cho mình công đức nhiều hơn những kia. Do lâu, lâu mình lo chùa mình thọ bá để giữ ngũ giới hoặc là lâu lâu nếu mà có thì mình đi thọ cũng ít cái nôi chuyển giới thập thiện, đó thì mình thọ hết thập thiện. Thập thiện xong nó là về là phải giữ gìn tâm đó. Tại vì ngũ giới là không có gì đến tâm đó, ngũ giới là chỉ những cái gì bên ngoài thôi, không có sắc xanh, không có đâm chém, không có cười vỡ thì thấy còn tập thiện đó là giữ ở trong tâm mà, Còn bên ngoài là tôi tức cái ông này lắm mà chửi thẳng lên đầu không ai biết, mà tôi cũng không phạm giới nữa. đâu có làm như đâu đối về tôi nghĩ tưởng tượng lâm ông mấy nhát rồi, không phạm tội tại đâu có lâm nó nghĩ trong đầu nó đâu có tội đâu, nhưng mà mình giữ giới tập thiện nó khó hơn, làm cái gì ác là mình phạm giới rồi, nghĩ sai là phạm giới rồi, nên thấy tập thiện khó hơn. Nữa ai chặt mình nó mình phân lên trong đầu là cũng phải lấy thôi chứ giữ lấy thực hiện khó hơn nữa, đó không phải dễ. nhìn sang cái phần phần, phần hạ, phần hạ là cái phần kế tiết đó, cái phần này nó nói về câu chuyện là hi hữu. thì cái chuyện này rất là mặc lợi phu nhân, mặc lợi phu nhân là vợ của ba ông vua ba Kinh nè. mặc lợi phu nhân này cũng là mẹ của Thắng Man, Thắng Man phu nhân đó. thì nói riêng Thắng Man. Thánh Hàn Phu Nhân là vị Bồ Tát Mặt lợi Phu Nhân này là bà ta rất đẹp Nhưng mà mọi người rất biết tu hành Cho nên có thể nói là Vũ Bá Tư Nạc này Được đến gần với Phật là một phần bà vợ này Bà Mặt lợi Phu Nhân này Thì thời đó thường thường khi mà Phật Phật ở Đến một cái nơi nào mà nhờ Trúc Lâm Hay là kỳ viên hay là đến một cái nơi Những cái Đặc, có những cái nơi của vua ba tư ngặt hoặc là có những nơi của vua tần bà ta la hay nên lên thì các vua chúa đó thường thường trong ngày đó thì họp hội họp đến chiều tối đó thì vua chúa các quan đều kéo đến những cái trịnh sáng của đức cảnh để nghe giảng thì cái bà Bạn lợi phu nhân này bà rất là siêng năng đi nghe giảng bà thọ vũ giới rồi nô lâu, lâu bà thọ bá quân trai dự tăng giới nữa bà tu hành rất là tinh tấn thì mỗi lần bà đến cú chị biết là, là là khi mà phật hậu đi đâu á thì phật hậu phải có người khiêm có người khiêm thì khi mỗi lần phật hậu đi tới để nghe đức Phật giảng thì có bốn cái người khiêm cái kiểu của đức Phật và của bà mặt lợi quân nhân khiêm khiêm tới là để, để xuống này cho bà đi vào Vào thiện xá giống như là khiêm tới để ngoài kia để mặc lại quân nhân đi vào đây bốn cái, cái cái người khiêm những cái kiểu là ngồi ngoài chờ thì cái bà này á bà rất là từ bi vì bà mỗi lần bà vào mà thấy Phật cái Phật hay quá bà về bà kêu quan đi nghe rồi bà kêu phu đi nghe để kêu con gái mình đi nghe là công chúa Thắng Man á để sau Thắng Man cũng đi nghe rồi Thắng Man à, nói những cái lời mà cái Phật chấp nhận thì từ đó coi như Thắng Man phu nhân là giống như một vị bồ tát rồi đó. nên con gái mà là phu nhân cũng là một vị bồ tát cái bài này á, bà bạn nghe đức Phật cái tóc hay quá, cái bà ấy ra mà kêu bốn tên thiên kiệu thì vô nghe đi, thì bốn tên thiên kiệu đâu có nghe, không có chịu vô đây, cứ đứng ngồi ngoài kia chờ, cái nào lệnh bà nghe xong mới lệnh bà ra, thì chúng con kêu lệnh bà đi về, từ vô đó chúng con không biết làm sao vô nó thế ghê quá, ngắm vào đây nè, có nhiều người, có nhiều người trả vạ tới đây nè, trong vạ vào nghe xong rồi ngồi ngoài xe chờ khi nghe cái này thì ta hiểu, không biết là tại sao, ừ. có nhiều người sợ vô chùa, ngồi đây sợ cắn, sợ bị làm gì nghe là sợ phạt bóc cổ, có nhiều người đến cái cửa chùa để đứng ở ngoài chùa đi hòn non thôi, không có đâu được, vì chỉ do cái gì biết về cái này cái phần này nó cái kinh này nó nó không cái đó hay chỗ đó nó kỳ lạ chỗ đó, mà bước vào được cổng chùa là cái gì biết là mình khớp rất lắm rồi. Dù nghe, nghe, hiểu gì cũng không hiểu Cũng sẽ không biết mà được Ta là biết người đó có công đức Có phức đức Nên dưới cái địa này, Lâu lâu thấy cửa ở cổng trùng Thấy Đúng. người nào mà cái quét lá đa ở ngoài Mà không chụy đô là Mình cũng cũng cầu nghiệp người đó thế nơi trong này sẽ nói Thế biết tại sao Thế tiếc nó tậm hiệp Nó tậm hiệp Nhân duyên, nghiệp quả, đặc loài Thì mình sẽ thấy lý do là có nhiều người muốn người quen người thân người thương của mình vào nghe nghe thuyết pháp thầy giảng pháp hay quá nghe để giác ngộ tu hành sửa không cách nào được không cách nào được á nhiều người nghe tới thì họ sùng nữa. tức thì đây trong cái kinh này á mới nói này cái vị tàng hữu thiết á tức là chưa từng nói khi nhân viên chưa từng nói thì đức Phật mới nói lý do nhân viên để sao Nhân dân tại sao Thì Đức Phật nói thời xưa Vào một cái thời Cũng mà một Thời không biết thời Đức Phật nào Đầy lòng trong này Cái thời đó thì có một cái bà mà Đức Phật nói Ta nhớ hồi đời quá khứ từ vô số kiếp Có một nước lớn tên là Bùi Phiến Xà Thì có một cái người nữ Bà La môn tên là Đê Vi Đề Vi tên là Đê Vi Đề Vi Thì cái bà này á Bà nữa con cái là bà rất thích tu phước, á, bá luôn luôn á là đi tìm học những tất cả những thầy nào nghe giỏi là bà tới, bá nghe thuyết pháp rồi bà cúng giường, cúng giường đầy đủ, ừ. rồi bá rất thích đi nghe pháp, mỗi lần đi nghe pháp là bá sắm sửa à. À, à, đồ đạc rồi đem tới cúng giường những cái vị pháp sư đó, ừ người thì đó thì trong cái cái cái kiết đó thì à, nó gọi là nó có cái cái nạn đói thì những người đi tu thì đói thì có lúc đó là sẽ có lúc đó có năm năm vị năm ông mà trở thành năm tỷ kheo thì lúc đó là những người tu được trọng vọng thì năm năm cái ông này thấy mình ngoài không có việc làm bị lay off rồi không tạo nào mới nữa Mà lúc đó thấy chùa năm bộ năm này quá mấy thầy nô được tận tử cho nó, làm cơm cho ăn ngon quá, ra thôi chắc mình đi tu đi, thì năm ông này xuất gia làm tỳ kheo đi tu, mà năm ông này là đi tu là lý do cái bị thấy là không có cái tránh tính xuất ra tức là tại vì đó là muốn lợi dụng cho nên đi tu, Nên khi đi tu á, năm cái vị trí theo này là lười biếng là giải đái là không chịu học hỏi giáo lý kinh luật không chuyên tu chỉ giới tinh tấn trên cỡ mình đi tu thì người ta cúng giường cho đầy đủ nhưng mà ai nhiều miệng lời quá cho nên là người đời khinh rẻ không cúng giường và khốn khổ không có cái chế gì sống được trên thấy người nói thôi đi tu sướng quá đi tu chứ làm thầy phật tử cúng giường cho anh cho chùa đấy nhưng mà Không có tu đàng hoàng thì Phật tự không có cúng cho nữa Cái đói Thì năm cái vị trí treo này nó lót đầu suy nghĩ mới Mình làm sao cho em Năm ngày này mới nói như vậy nè Người đời muốn sống thì thời xoay hình đổi dạng Mặn người rất Khó không lẽ chịu chết đói Cho nên thế là mỗi người đều đi xin sáng tỏa cụ Rường, dây, là tìm chỗ, đòn trống Quét dọn sạch sẻ, hải hoa, treo chàng phan được trở theo lớp ngồi ngoài xanh giả bộ như thiền tướng, cái này đúng là thiền sư đó, ngồi văn lành, thiền tướng trong tâm thì tà triệu.